Tào Tháo, thánh nhân đề tiện, tác giả, vương hiểu lỗi, do duyên vị, diễn đọc, quyển chính, chương 142. Tào Tháo được tấn phong làm ngụy vương. Mặc dù việc tạm ngừng đánh đất thục, vẫn vấp phải nhiều tranh cãi, nhưng Tào Tháo kiên quyết tuyên bố rút quân, lệnh cho hành đô hộ tướng quân Hạ Hậu Uyên, đốc bình khấu tướng quân Từ Hoảng, bình địch tướng quân Trương Cáp, Thứ sự ít châu triệu ngang, ở lại trấn thủ hang trung. Sau đó bổ nhiệm dương phụ, làm thái thuốc phủ đô, tô tắc làm thái thuốc bình tây vỗ về dân chúng quy hằng Đảm bảo lương thực cho quân đội, còn ông dẫn đài quân, quay về ngụy quốc. Tháng 2 năm Kiến An thứ 21, tức năm 216, Tào Tháo trở về Nghiệp Thanh. Đúng như ý nguyện sau một năm chinh chiến. Mặc dù chúng tướng có người vẫn muốn đánh tiếp, nhưng được trở về nhà, vẫn là một việc vui. Hơn nữa đã bình định được người Khương đây Lại lấy được Hán Trung Không thể nói là không có công tích Còn được ban thưởng hậu hĩnh Nên ai cũng phấn khởi Khải Hoàng trở về Ngày đến vương sáng giường cũng quên nỗi đau mất bạn Đã viết một bài thơ ca ngợi lần chinh chiến này Tổng quân sướng hay khổ Phải xem theo người nào Theo tướng quân thần vũ Còn vất vả được sau Thừa tướng đánh quan hữu Khi thấy ngút trời cao, một trận diệt huân lộ, hai trận hàng khương di, tây chinh bắt giặt ngoài, dễ như cuối nhạc đồ, khen thưởng cao hơn núi. Rượu thịt rải bờ sông, trong quân nhiều lương thảo, người ngựa đều béo tròn, xe đi những hàng hay, chở củ cải do dao. Mở đất ba ngàn dặm, đi về nhanh như bay, ca hát vào nghiệp thành, nguyện tưng theo lễ pháp. Kết quả trần này cũng tạm làm hài lòng chúng nhân. Chỉ trong một năm mà có thể bình định được ưng kinh, lại lấy được hán trung, đúng là vượt cả mong đợi. Nhưng Tào Tháo vừa về đến Nghiệp Thanh đã nhận được một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là Tỳ thiếp trần thị, mấy năm gần đây, được Tào Tháo sùng ái, đã mang thai trước lúc ông xuất chinh, vừa mới sinh được nhi tử. Tào Tháo vừa vào đến cửa đã nhận được lời chúc mừng, xin quý tử. Do vậy đặt tên con là Tào Cán, Lập tức phong làm cao bình đình hầu, đứa trẻ này có phúc phận không nhỏ. Như tào Trương 26 tuổi vẫn không có danh vị, còn đứa bé này vừa chào đời đã có ngay tước hầu. Còn tin xấu cũng liên quan đến con của tào Tháo. Tàu hung mắc bệnh nhiều năm, cuối cùng cũng hết mệnh. Cung uyển có biện thị luôn là nơi giản dị nhất trong Tàu Cung. Bình phong cổ kính, bài biện cọn gan, không có đầu chạm khác Rèm cha còn có chỗ vá Nhưng có một điểm trái ngược rất lớn Đó là vị trí của biện thị trong cung Không thể bị động đến Có lẽ trên đời này Chỉ có biện thị là người hiểu được Những suy nghĩ của Tào Tháo Mặc dù bà không có danh phận là đích thê Nhưng lại giữ vị trí nữ chủ nhân Trong gia tộc và cung đình này Tuyệt đối không chỉ vì biện thị Sinh được mấy người con trai giường bệnh của Tào Hùng Cây sát giường ngủ của biện thị tuy tào hùng đã sắp được 10 tuổi nhưng vẫn mãi là đứa trẻ không chịu lớn thân thể gầy go yếu ớt luôn cần sự che chở của mẹ lúc nào cũng nồng nặc mùi thuốc nhưng hôm nay lại khác chẳng lâu nữa cậu bé sẽ không còn cần đến những thứ này lúc này đây tào hùng đã chìm vào giấc ngủ không ai có thể đánh thức cậu dù có cạy miệng để bón thuốc cũng không được có thể việc cậu đến thế gian này là một sai lầm cuối cùng Cũng sắp được giải thoát Thật ra chính biện thị Cũng sắp được giải thoát Vì bà sẽ không cần phải thấp thỏm lo âu Cho đứa con này nữa Cũng không cần phải nửa đêm canh ba Thức giấc vì cơn ho của nó Nhưng bà vẫn khóc không thôi Hai con mắt đỏ ao Bà vẫn lưu liếng cái cảm giác lo âu Gò bó Thậm chí có thể nói là sự ý lại Bận rộn khiến con người ta Quên đi cảm giác phiền muộn kia Sau này sẽ không phải lúc nào Cũng lắng lo cho Tàu Hùng nữa. Nhưng bà biết đối diện như thế nào với sự tranh chấp của hai đứa con trai kia đây. Hạ Quang, y thực kém. Không thể cứu được công tử. Tội đáng muôn chết. Lý Đường Chi thở dài, cúi đầu nhận tội. Không cần phải làm như vậy. Sắc mặt tào Tháo không chút biểu cảm. Hùng Di, vốn chỉ còn bộ xương. Ngươi có thể khiến Hùng Di sống được lâu như vậy đã là không dễ gì. Sau bao lâu, Cuối cùng Tào Tháo đã cầm nhận được giá trị của lương y. Ông không còn xử tội Lý Đương Chi như đã xử chết hoa đà. hùng nhi Biện thị thẳng thốt kêu lên. Con cử động rồi. Còn thở mạnh. Có thể cứu được không? Ánh sáng lóe lên như ngọn đèn sắp tắt. Lý Đương Chi liếc nhìn là hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn lấy từ trong túi áo hay cây kim châm. Tào Tháo nói Thôi, đã không ăn uống được gì nữa thì cứ để Hùng Di ra đi, được thanh thản. Càng giày dò nó càng khổ. Nói xong chống tay xuống bàn, đứng lên. Biện Thị gục xuống cạnh giường, khóc lóc không thôi. Hoàng Thị, Vương Thị, Tần Thị đều đến ăn ủi, vỗ về. Tào Tháo chỉ vỗ nhẹ lên vai của Biện Thị, lặng lặng đưa mắt nhìn Tào Phi, Tào Chương, Tào Thực, Tào Pu đang đứng chờ ở phía dưới. Các con chuẩn bị tăng lễ đi tào phi và tào thực dường như có điều muốn nói nhưng thấy thái độ cương quyết của phụ thân nên lại thôi tào tháo vẫy tay gọi lý đương chi người theo ta không có ai theo hầu hai người ra khỏi hậu cung qua cửa ngách phía tây lại từ hậu điện văn xương đi đến vườn tây uyển tào tháo bất giác dừng lại nhìn ra mặt hồ tĩnh lặng ngắm hàng cây đang đâm trôi phóng mắt ra xa là đồng tước đài nguy nga trắng lệ rồi thở dài Lúc này đang là tiết xuân, vạn vật sinh sôi, căng tràn nhựa sống Nhưng người đã chết và tuổi thanh xuân thì không bao giờ có thể trở lại Nói một cách công bằng, vị trí của Tàu Hùng ở trong lòng Tàu Tháo cũng không mấy quan trọng Mặc dù là phụ tử tình thân, nhưng phần nhiều là lạnh nhạt. Tàu Thước, tào Thưa, Tàu Cân, Tàu Kinh, Tàu Cúc Có đứa sống chưa được 10 tuổi, có đứa vừa sinh ra đã chết yểu Năm ngoái Tây Hương Hậu Tàu Huyền chết Cũng không khiến Tào Tháo quá đau lòng, chỉ có Tào Xung là được yêu mến hơn cả. Nhưng Tào Tháo cũng không ngờ rằng, cái chết của Tào Hùng lại khiến ông đau lòng như vậy. Ngoài mặt thì không thể hiện gì, nhưng trong lòng lại chất chứa sầu muộn. Có điều, đó không phải là cảm giác lưu liếng, đứa con chết yểu, mà là sự cảm thán về thế thái vô thường. Trước đây, Tào Tháo tự tin là thế. Ông nói với cả thiên hạ rằng, mình không tin vào số mệnh, không mạng đến sống chết. Nhưng bây giờ có nhiều chuyện khiến ông nghĩ không thấu suốt. Cuộc đời ngắn ngủi của Tào Hung, lẽ nào chỉ để chịu đau đớn bệnh tật sau? Có lẽ do Tào Tháo đang cảm thấy mệt mỏi, sức lực cạn kiệt, nên bắt đầu suy nghĩ đến những vấn đề xưa nay chưa từng nghĩ đến. Như cả đời mình đang theo đuổi cái gì? Trước đây, ông luôn nghĩ chỉ sau khi bình định được thiên hạ mới có thể đường hoàng bước lên ngôi chí tôn. Nhưng nay ý niệm này đang dao động. Ai biết được ngày mai sẽ ra sao? Ai biết thiên hạ còn có thể thống nhất được không? Ông đã làm trung thần của nhà hắn cho đến ngày hôm nay. Chẳng lẽ cũng không thể thực hiện được ước muốn mở nước xưng vương? Nếu những năm còn lại không bình định được thiên hạ, hả chẳng phải đời này không có được gì sao? Tuy nói là để lại cho hậu thế, nhưng bản thân ông vẫn không cam tâm. Lý Đường Chi không lưng, đi đằng sau, thấy Tào Tháo đứng lại cũng đứng lại. Ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Phải khá lâu sau mới thấy Tào Tháo nói Bên kia có con thuyền, chúng ta lên đó. Vâng, Lý Đương Chi bước theo Tào Tháo. Đó là con thuyền dùng để bơi ra hậu ngắm hoa phù dung. Có thể chở được ba bốn người. Không có người neo lại nên con thuyền lẻ loi, trôi dọc bờ hồ. Vừa ngồi xuống thuyền, Tào Tháo liền đưa tay trái ra, nói Gần đây ta cảm thấy không khỏe, y lại trong quân, y thuật không giỏi. Chỉ nói ta bị phong hàn người hãy khám kỹ cho ta. Dạ. Lý đường Chi sớm đã nhìn ra sắc diện Tào Tháo không tốt. Đi lại chậm chạp. Nên vội quỳ xuống ván thuyền. Đang lắc lư bắt mạch cho Tào Tháo. Tào Tháo nói. Ngồi lên khám. Cứ từ từ. chứ vội vàng. Ông ta suy nghĩ đến chuyện này từ lâu. Nên cũng đã chuẩn bị tâm lý. Đội ơn chúa công. Lý đường Chi bình tĩnh lại. Nhắm hai mắt. Bắt mạch cho Tào Tháo. Rất lâu sau mới mở mắt. Cẩn thận hỏi hăng. Cổ tay bên trái, vai trái của chú Công. Tê nhất, ngài càng nhiều. Tào Tháo nói thẳng. Vậy đúng rồi. Lý Đương Chi thở dài đáp. chúa Công đúng là bị phong hàn Do phong bệnh phát tán, nhưng nặng hơn lúc trước. Không phải ngập ngừng, có gì cứ nói. Bệnh này, Lý Đương Chi dường như phải hạ quyết tâm lắm, mới nói ra. Theo như Trương Trọng Cảnh ở Nam Dương nói, thì đây là trúng phong, biểu hiện của bệnh này. Là có thể bán thân bất tội, hoặc một bên vai không cử động được, gây ra tư nhất, khi động mạch yếu. Bệnh càng hiện rõ, nhưng tình trạng bệnh của chúa công không có gì nghiêm trọng, có thể nói là tiểu trúng phong. Ai cần ngươi đọc sách y thuật cho ta, ta chỉ hỏi một câu, bệnh này có chết không? Lý Đình Chi lại quỳ xuống, không giấu gì chúa công. Tại hạ trị bệnh nhiều năm, bệnh của chúa công hẳn đã ủ bệnh rất lâu, mới phát tác. Hơn nữa rất khó chữa được khỏi Trong lúc bệnh phát tác Nếu may mắn thì ngoài tây nhất ra Sẽ không gặp trở ngại gì Tại hạ sẽ kê đơn thuốc Điều chỉnh kinh mạch loại trừ phong tà Không lâu sau sẽ có thể chuyển biến Nhưng từ nay về sau Chúa Công phải chú ý điều dưỡng Ăn uống, đi lại đều không nên quá sức Nếu không bệnh sẽ tái phát Lý Đừng Chị nói rất lạc quan Nhưng trong lòng cũng đang bồn chồn Sao có thể dễ dàng khỏi được sáu bảy tuổi mắc bệnh này đã khó chữa lại còn thêm bệnh đau đầu tê liệt rõ ràng là dấu hiệu của trọng bệnh tào tháo bán tính bán nghi nhưng do không hiểu y thuật dù có hỏi cặn kẽ cũng có thể thay đổi được gì chỉ nói bệnh tình của ta đều giao cho ngươi chữa nhưng chuyện này không thể nói với người khác ngay cả các phu nhân công tử có hỏi cũng không được nói nếu không tại hạ nhất định sẽ giữ kín Lý Đương Trì vội đập đầu. Cái chết của hoa đà chưa đủ để làm gương sao. Tào Tháo lại nói Dù sao ngươi cũng là thầy thuốc. Nếu biết ai khác cũng tinh thông y đạo. Biết cách dưỡng sinh hãy tiến cử vào phủ ta sẽ ban thưởng cho. Rõ. Thấy Tào Tháo đứng lên Lý Đương Trì vội vàng đỡ. Chúa công làm việc gì cũng cần phải nghĩ thoáng hơn. chứ giận dữ mà tổn hại tinh thần. Tào Tháo rời thuyền lên bờ quay đầu đói. Nghe nói người muốn viết một bộ y thư sao? Việc này Lý Đường Chi cười ngại ngùng Y thực của Tại Hạ Không thể sánh được với tiên sư Chỉ nghiên cứu một chút về đặc tính của cây thuốc Nên muốn viết một bộ sách Về các vị thuốc Lý Đường Chi làm việc gì cũng cẩn thận Nói xong thấy không hài lòng Bền bổ sung Đó là mấy việc lúc nhàn rỗi Sẽ không ảnh hưởng tới việc trị bệnh cho chúa công Hãy viết cho tốt Tào tháo ngửa mặt nhìn lên trời Không biết là nói với Lý Đương Chi Hay nói với bản thân Con người sống ở trên đời Nếu muốn làm thì phải làm từ sớm Nếu để lâu sẽ phải hối tiếc Nói xong chậm rãi, bỏ đi Lúc Tào Tháo quay lại hậu cung Tào Hùng đã bất tỉnh Biện thị cũng khóc cạn nước mắt Ông thẫn thờ ngồi cạnh giường Lại nhìn thấy nhi tử của Tống Thị là Tào Cổn Năm nay 10 tuổi Đang cầm một quyển sách trong tay Đứng ở dưới phòng đọc lớn Bình thường Tào Tháo không thích Tào Cổn Chỉ vì tính tình cổ quái Không bao giờ chơi đùa với các huynh đệ Cả ngày đóng cửa đọc sách Không để ý chuyện gì Ngay cả những buổi yến tiệc gia đình Cũng rất ít khi tham gia Phụ tử gặp nhau Cũng chỉ nói đôi ba câu Luôn tỏ ra bí hiểm, khó cân Này con của quý nhân Này con của quý nhân Sống nơi lầu son gác tía Trong có bảo mẫu, ngoài có sư phó Muốn giao du với người khác cũng không được Đồ ăn hầm nóng thơm giòn Thịt ngon rượu nông, y phục mềm mại con đang đọc gì thế? vân tế à, tào tháo chiếu bài hỏi, tào cổng ngập ngừng nói, dạ là thất phát, tào tháo vừa giận lại vừa buồn cười, cái này có thể chữa được bệnh của hùng nhị sao? tào cổng đáp, bệnh của thái tử còn chữa được, huấn hộ bệnh của công tử là hùng Nhi nói xong cũng không để ý tới phụ thân, tiếp tục đọc, cây ngô đồng ở trên núi long môn cao trăm thước, mà không chia cành, thân cây xù sì, gai gốc, rễ cây lan khắp bốn phía. Phía trên có núi cao nghìn thước Phía dưới có khe sâu trăm trượng Tào Tháo im lặng Nhìn chăm chăm vào đứa bé mọt sách này Trong đầu miên man suy nghĩ Ông nghĩ đến người chú Tào giận Đã chết cách đây mấy chục năm Người em trai Tào Đức chết ở núi Thái Sơn Kể cũng lạ Nhà họ Tào luôn có những người như thế Chỉ biết chìm đắm với thơ ca sách vở Không mạng đến nhân tình thế Thái Tính cách quái dị này như được kế thừa Đột nhiên Tào Tháo lại cảm thấy Đứa trẻ này thật đáng yêu Có thể do hàng ngày Ông còn bận chuyện đại sự nên không để ý. Nay nghĩ lại, mỗi đứa con đều có ưu điểm riêng. Ông gánh trên vai cả gia tộc Tàu Thị. Phải làm cho họ được hưởng phú quý. Cho họ được hạnh phúc hơn. Có những chuyện không phải suy si xét vì bản thân, thì cũng phải suy si xét vì bọn họ. Hùng nhi, Đứa con đáng thương của ta? Tiếng gào khóc xé gan xé ruột của biện thị, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tào Tháo. Tàu Hùng đã trút hơi thở cuối cùng. Tào Tháo cũng không nán lại nữa. Chậm sải bước ra khỏi hậu cung Qua cửa hành lang Đi đến chính điện Công phan quân báo trên thư án chất cao như núi Thì vệ bước lên bẩm tấu Ngũ quan tướng và lâm tri hầu Đều xin ý kiến Khổng đại nhân cũng đến Xin chúa công Không gặp Bảo bọn chúng đi lo tang lễ đào tháo ngồi xuống bàn nói Hôm nay không gặp ai hết Chỉ triệu đại phu đóng chiêu lên điện Càng nhanh càng tốt Năm kiến an thứ 21 Sau hai năm rưỡi được tấn phong ngụy công việc xóa ngơi nhà hán cai quản thiên hạ của tào tháo đột nhiên được đẩy nhanh ngày tân mùi tháng 2, tào tháo dùng lễ thái lao cúng tế ngụy quốc ban bố xuân từ Lệnh giải thích các nghi lễ cúng tế tông biếu. ngày nhâm dần tháng 3, lại tổ chức lễ tịch điên ở nghiệp thành và đặt, lễ, và đặt ra lễ giảng võ vào mùa thu những người hiểu biết đều có thể đón được ý nghĩa của việc đặt ra các quy định nghi lễ này bên phía ứ đồ cũng đang khẩn trương hành động Không lâu sau, dưới sự dẫn dắt của động chiêu, hoa hâm, phan ngút Và sự phối hợp của thiên tử lưu hiệp Chiếu thư sắc phong vương vị cho Tào Tháo được ban bố khắp thiên hạ Các bậc đế vương từ xưa đến nay Danh hiệu thay đổi, tức vị cũng khác Nhưng việc khen thưởng công thân, xây dựng công đức Làm vẽ phan dòng họ, truyền cho con cháu, gần gũi bách tính Há có sự khác biệt Khi xưa, Thái Tổ triều ta, vân theo mệnh trời Kiến lập sự nghiệp, mở mang trung nguyên Đã xem xét các chế độ cổ kim, hiểu được sự khác nhau về tước vị. Nên ban thưởng đất đai để dựng bình phong. nay ta tấn phong thừa tướng làm ngụy vương. sai tông chính lưu ngải, làm phù tiết. Thay quyền ngự sử đại phu, làm sứ giả mang ấn tỷ của đất bắc, ban cho thừa tướng. Đồng thời trao kim hổ phù, từ bậc 1 đến bậc 5. Trúc sứ phù, từ bậc 1 đến bậc 10. Thừa tướng ở ngôi vương, dẫn làm ký châu mục như trước. Hãy kính phục lệnh chậm chăm sóc chúng nhân, bắt đầu cơ nghiệp để làm sáng mệnh lệnh của tổ tông nhà hắn. Chiếu thư khách trương, công lao của Tào Tháo đã nỗ lực hết mình vì chính nghĩa, y phong lừng lẫy, bảo vệ tông miếu, trung thành với hoa hạ, còn với ông là y dọn, chu công của thời nay. ngang nhiên phủ nhận lời dạy của hán cao tổ là không phải họ lưu thì không được phong vương, muốn ban thưởng đất đai để dần bình phong, khiến cho các chư hầu khác họ cũng được phong đất. Khuyên Tào Tháo sớm lên vương vị, Tóm lại một câu, nếu không làm vua của Ngụy Quốc, Tào Tháo sẽ có lỗi với Tổ Tông, Đại Hán. Mai là có đám đại thần và văn sĩ xu nịnh này mới có thể thiêu hoa, dệt gấm một cách hợp lý về công lao của Tào Tháo. Tào Tháo cũng vẫn dùng cách cũ, khiêm tốn không nhận, ba lần dân tấu thư từ chói, để Thiên tử với ba lần hạ chiếu thư khuyên dụ, cuối cùng khiến cho Hoàng đế Lưu Hiệp không biết làm thế nào, đành ngữ bút, viết rằng thừa tướng không được trái lệnh trọng. mặc dù khanh đã khẩn thiết từ chối, nhưng đây là tấm lòng của trọng và tấm lòng để dạy hậu thế. đường đường là thiên tử mà bị ép đến mức phải tự tay viết thư khuyên đại thần xưng vương nhận đất, thì còn gì đau khổ hơn? trước lời thỉnh cầu như vậy, cuối cùng Tào Tháo không thể không chấp nhận. ngày giáp ngọ tháng tư năm Kiến An thứ 21 mươi Tào Tháo được triều đình ban ấn tỷ, hổ phu tấn phong vương vị nhưng điều đáng nói là ngự sử đại phu hy lự sau nhiều lần đi đi về về để truyền sắc phong đã ngã bệnh không dạy được thay vào đó tông chính lưu ngải người có quan hệ thân thiết với ngụy quốc lại thay quyền ngự sử đại phu mang theo tính vật đến nghiệp thanh hoàn thành sắc lệnh tước vương và tước công chỉ khác nhau có một chữ nhưng về bản chất thì không giống nhau trước đây nhà hán chỉ thực hiện chế độ có năm tước vị là công hầu bá tự nam nay tự nhiên có thêm một ông vua không mang hội lưu thì biết xử trí thế nào rõ ràng thần tử không thể có được tước vị này tất cả quyền hành của thiên tử đều do tào tháo thay quyền thi hành cho dù ông không xưng là thiên tử nhưng đã làm chủ thiên hạ thiên tử là giả còn ngụy vương mới là thật nực cười ở chỗ mấy kẻ có học thức luôn khoe khoang phải tông sùng điển chế của nhà chu khôi phục chế độ cổ xưa từ nay đúng là đã phục cổ thật Đáng tiếc cái được khôi phục, lại không phải là chế độ chính trị thời Chu Vũ Vương, mà là thời Đông Chu của Chu Ư Vương, thiên tử lơ là, chư hậu xưng bá. Cùng với việc địa vị của Tào Tháo được nâng cao, ngụy Đinh là một nước thuộc quốc, trở thành thượng quốc. Không cần phải kiên giả đến thể diện của triều đình hứa đâu. Ngay cả các chức quan, đại diện cho xã tắc như Phụng Thường, Tông Chính cũng đã được bổ nhiệm. Còn địa vị của con cái Tào Tháo cũng được nâng lên mọi mặt ngay cái nhị công tử tào chương trước nay không được phong danh vị gì cuối cùng cũng được tấn phong làm yên lân hầu những người con khác như tào bưu phong làm thọ xuân hầu tào cổn phong làm bình hương hầu tào tuấn phong làm mi Hầu, lại cho tào tán con của dương nhiêu hầu tào lâm làm con thừa tự của Tây hương Hầu tào huyền để được lập tước tiếp đến để tào chỉnh tào quân tào huy lo hương hỏa cho ba vị huynh đệ chết yểu của tào tháo tông thất của tào ngụy cũng bắt đầu được hình thành duy chỉ có một điều chưa đầy đủ đó là ngụy quốc vẫn chưa lập thái tử đến nay tào tháo vẫn chưa xác định rõ người kế vị hợp ý mình có nhiều đại thần chủ chốt ủng hộ tào thị vẫn chưa cảm thấy hài lòng về kết quả họ cho rằng đã làm phải làm cho đến cùng phải kéo lưu hiệp ra khỏi ngôi rồng để tào tháo đăng cư như vậy chẳng phải là xong sau nhưng tào tháo cũng có nỗi khẩu riêng Mỗi lần nhận sắc phong, ông đều từ chối ba lần rồi mới nhận. Là muốn thể hiện sự khiêm tốn, cũng là muốn tuyên bố trung thành với nhà hắn, nên mới bỏ ra nhiều công sức để diễn kịch như vậy. Lời nói còn văn vẳng bên tai. Nếu bây giờ mà nuốt lời thì còn mặt mũi nào? Hơn nữa, nếu Tào Tháo xưng đế cũng đồng nghĩa với việc nhà hắn kết thúc, vậy thì kẻ khác cũng có thể xưng đế. Đừng nói đến Tôn Quyền ở Giang Đông, lúc nào cũng có giả tâm nhòm ngó, mà ngay cả Lưu Bị đã cướp đất của họ hàng. Cũng đang chờ đợi ngày này. Đến lúc đó Lưu Bị sẽ đương đương chính chính Lấy danh nghĩa kế tục nhà hắn Nghĩ đến cảnh mình sẽ phải đứng ngang hàng với họ Tào Tháo há có thể chịu nổi Cho nên phải tiến hành song song cả việc xoán ngôi và chinh chiến Kế hoạch này Tào Tháo định tiến từng bước một Đến lúc cuối đời sẽ tiến bước cuối cùng Nhưng ông trời không tán thành Tào Tháo vừa tấn phong vương tước Chưa được một tháng Thì thái xử lệnh bấm báo xuất hiện thật sự từ thời hán vũ đế bãi trước bách gia các bậc đế vương thường đề cao mối quan hệ tương thông giữa con người và trời đất vương mãn và quang vũ đế đều rất tin chuyện này cứ chuyện gì liên quan đến tai họa dịch bệnh là sẽ có điềm báo trước mà nhật thực là một trong những điềm báo nghiêm trọng mà trời sắp giáng xuống năm kiến vũ thứ ba thời quan vũ đế xuất hiện nhật thực phan xùng của quân xích mi làm phản Nhật thực năm kiến vũ thứ bảy, Ngõi Ngao, Mù Phản, Hiếu Minh Đế năm Vĩnh Bình thứ tám xuất hiện Nhật thực, Quảng Lăng Vương, Lưu Kinh, Mù Phản, Hiếu An Đế năm Vĩnh Bình Nguyên Niên xuất hiện Nhật thực, Mưa bão gây đại nạn, Hiếu Thuận Đế năm Vĩnh Hòa thứ năm xuất hiện Nhật thực, Tộc Khương ở Lương Châu bắt đầu gây loạn Hiếu Linh Đế năm Hy Bình thứ hai xuất hiện Nhật thực, Thập Thương Thị làm loạn Hiến Đế năm Sơ Bình thứ tư xuất hiện Nhật thực, Lý Thôi Quách Dĩ gây họa ở Trường An Đến năm Kiến An thứ 13 Lại xuất hiện Nhật Thực Quân Triều Đình đại bại trong trận xích bích Tào Tháo vốn không tin rằng Những tai họa này lại có liên quan đến trời đất Nhưng những lời đồn đại Bàn tán nổi lên rất phiền phức Lẽ nào lần Nhật Thực này Ngụ ý Tào Tháo sẽ lật đổ Đại hán? Chiếu theo quy định của Tiên Triều Nếu trời giáng đềm báo Thì phải bày chức tam công Để chịu tội thay cho Thiên Tử Nhưng nay không làm được điều đó, vì chiếc tam công sớm đã bị Tào Tháo bãi bỏ. Lẽ nào ông lại từ bãi bỏ chiếc thừa tướng? Mai mà còn có ngự sử đại phu, hy lự, hữu danh vô thực, hơi tàn lực kiệt vẫn còn sống. Tào Tháo vội vàng bãi chiếc của ông ta, nhưng mới nguy vẫn chưa chấm dứt. Từ đó đến tháng 5, đất Hà Bắc không mưa lấy một giọt, đại hạn cũng bắt đầu. Địch quốc làm loạn còn có thể xây binh đi đánh dẹp. Quan lại làm loạn còn có thể dùng hình phạt chém đầu, nay ông trời làm loạn, Tào Tháo có thể làm được gì? Đối mặt với những tinh đồn ngày một lan rộng, nếu chỉ đơn thuần dựa vào việc bắt bớ thì cũng không thể diệt trừ được tận gốc, hơn nữa càng làm càng hỏng việc, Tào Tháo muốn phải có cái kết rõ ràng cho những sự việc không đầu không cuối này. Trong lúc chưa nghĩ ra cách gì, Tào Tháo đã triệu tập các trí sĩ và tâm phúc đến bàn bạc bà kế sách, dưới danh nghĩa Mời họ đến Đông thức Đai Ngắm cảnh Tống Trung, bính Nguyên, Đổng Ngộ Chỉ biết bàn chuyện kinh sách Lần này được mời đến đều cảm thấy vinh hạnh Tất nhiên không thể thiếu Trương lỗ Là giáo chủ của một phái Có thể nói liền thiên nhân Ngay cả những người từ lâu không còn phụng sự Như Trình Dục, giả Hữu, Lâu Khi Trần Lâm cũng đến Chung do chủ trì buổi tiệc Mọi người đọc thơ làm phú Rượu thịt no nê Tào Tháo cũng chẳng có tâm tư Mà ngồi trò chuyện với họ thấy thời cơ đã tới, vội nhắc đến những bàn tán của dân gian về hiện tượng biến đổi của thiên văn, mời những người có mặt tìm cách giải quyết. Những người này vốn không bao giờ hỏi chuyện thế sự, rất ít tham gia bàn luận, nhưng hôm nay rượu vào, chánh choáng nên tỏ ra rất tích cực. Ngũ quan tướng trưởng sự Bính Nguyên nói: đất nước có những chuyện hữu bại đi ngược lại đạo đức, trời sẽ giáng tai họa để khiển trách. Nhưng nếu không biết tự răng minh, trời lại xuất hiện hiện tượng kỳ quái. Để cảnh cáo, việc này thể hiện đạo lý, thiên nhân tương thông, phù hợp với đạo nghĩa, trong sách thượng thư, là bề tôi phải biết chừng mực. Xin đại vương hãy tự răng mình. Nếu là người khác nói câu này, Tào Tháo đã nói giận lôi đình, nhưng Bính Nguyên cũng đã có tuổi, lại nhiều tiếng tâm nên khó nói lại, tự răng thì tự răng vậy. Tuy nhiên, trước mắt ác phải có vài cách giải quyết, hoặc là cung tế ruộng đất, hoặc là các giảm nô dịch. Hoặc là ân xá tội nhân Bấy thứ lễ nghĩa đó Chẳng phải là họ hiểu hơn Tào Tháo sao Đương nhiên trong mắt Tào Tháo Nếu như đám người này không tiếc bút mực Để viết những bài tán dương Tào Tháo Tạo cảnh thái binh Thì còn mong gì hơn Nhưng tiếc thay họ đều là những người quá nguyên tắc Đúng như lời Bính Phu Tử nói Không biết từ lúc nào Một vị văn sĩ sâu dài phất phơ Đã đứng dậy nói Đó là nho sĩ Kinh Châu Tống Trung Ông ta là nhân sĩ Trương Lăng Vốn là thuộc hạ của Lưu Biểu, từng ở Tương Dương xây dựng trường học cho các quan, hiệu chính ngũ kinh, được coi là một đại nho, mọi người thấy ông ta nói, đều tập trung chú ý, ông ta vừa nói vừa khoa tay, hùng hồng. Khi xưa Tống Cảnh Công, thấy hỏa tinh nằm gần sao tâm, vội triệu đại thần Tử Vi đến hỏi, Tử Vi nói, hỏa tinh xuất hiện là do trời phạt, sao tâm chỉ nước Tống sẽ tan rã, hỏa ứng vào vua, nhưng có thể để tể tướng chiều thay. Cảnh công nói, Tể tướng là người giúp ta trì quốc, tiêu chết sẽ không may mắn. Tử vi nói, vậy có thể để dân chịu thay. Cảnh công nói, để dân chết, ta không nhẫn tâm, thà để một mình ta chết. Tử vi lại kiến nghị, có thể đổ họa sang cho mùa mang. Cảnh công đáp, bách tính đoái khác, rồi cũng sẽ phải chết. Làm vua, há lại hại bách tính của mình để bản thân được sống. Tử vi lùi một bước, quay mặt về hướng Bắc, Phái cảnh công mà chúc mừng rằng, Ngài đã nói ba câu mà bậc quân vương nên nói, trời cao tất sẽ ban thưởng ba lần, hỏa tin chắc chắn sẽ dời tới ba nơi khác. Mỗi lần di chuyển phải đi qua bảy ngôi sao, mỗi sao mất một năm, bảy ba hai mươi mốt, nên tuổi thọ của Ngài sẽ được thêm hai mươi mốt năm. Thấy trời giáng tai họa, quân vương cần phải chuộc lõi, tích đức hành thiện. Tống trung độc điển cố thuộc lao lao, nhưng lại nói có chút bảo thủ. Tào Tháo trước nay không bao giờ tin vào sự cảm ứng giữa trời và người. Hơn nữa, ông mời bọn họ đến là để nghĩ cách giải quyết, chứ không phải để nghe họ giáo huấn. Cảm thấy không vui vẻ gì, liền cắt ngang. Tống phụ tử, xin hãy nghỉ ngơi. Đạo lý trong kinh sách tất nhiên có lý. Nhưng quả nhân trị quốc, há lại phải dựa cả vào ý trời. Mặc dù mới được hơn một tháng, nhưng Tào Tháo sớm đã quen xin cô gia, quả nhân, như thể sinh ra, đã như vậy. Đại vương lẽ nào không tin vào trời. Tống Trung đúng là cố chấp. Vẫn không chịu buông tha. Muốn làm rõ trắng đen. Khổng tử nói, tử sinh hữu mệnh, phú quý tại thiên đạt Lỗ bình công muốn gặp mạnh tử. Nhưng có người nói xấu, giảm pha mạnh tử với lỗ bình công, nên ông ta không gặp nữa. Mạnh tử nói, do ý trời. Cao tổ từng nói, ta áo vải khởi binh, lấy được thiên hạ. Chẳng phải là thiên mệnh sao? Hàng tín luận Việt quân với cao tổ, nói rằng, Bệ hạ đã được trời trao quyền, không cần tông sức mà vẫn có được thiên hạ. Minh quân thánh hiền các đời, không có ai không tin vào trời. Đại vương lẽ nào lại coi nhẹ việc này? chung Do nói chen vào. Tống Trung nói có lý, cổ nhân có câu, thiên tử kiến quái, tắc tu đức, chư hầu kiến quái, tắc tu chính đạt. Chúng ta vẫn nên bàn về việc sửa sang chính sự như thế nào mới phải. chung Do thấy Tống Trung càng nói càng xa nên vội vàng kéo trở lại tống trung thuận nước đẩy thuyền theo như tại Hạ thấy chính sự trong thiên hạ do quan lại nắm quyền để làm tốt phải chú ý việc tuyển chọn quan lại đại ngụy mới xây dựng cơ nghiệp muốn cho bốn bề yên ổn nên thay đổi quy định tuyển chọn quan chức kiểm tra sự hiểu biết về kinh nghĩa bãi bỏ khóc lại hiệu sự đuổi bọn tiểu nhân bỏ công trạng trong chiến đấu không để kẻ tàn ác không có đức hạnh làm quan Những lời này vừa nói ra, đồng tức đài bỗng trở nên yên ắng, đến nỗi cái kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Lời Tống Trung nói không tầm thường, nó chẳng phải là phổi sạch tiêu chuẩn chọn người, dựa vào công trạng, không đặt nặng đức hạnh, chỉ lấy tài năng của Tào Tháo sau. Lúc này Tào Tháo đã thực sự nói giận, năm xưa, chính vì không dung khiển trách cách dùng người của Tào Tháo mà đã bị chém đầu. Những người khác cũng không dám có ý kiến gì, không ngờ được mấy năm, luận điều này Đã quay trở lại Nhưng Tống Trung Không giống như Khổng Dung Đã từng qua hai đời chủ Là Lưu Biểu và Tào Tháo Nên tính cách cũng khéo léo hơn Khổng Dung Biết được Tào Tháo không vui để chuẩn bị tâm lý từ chức cúi xuống hành lễ Giọng điệu khiêm tốn Thần không phải là không kính trọng Cũng không dám coi thường chiến công của các lão thân mà chỉ nghĩ cho xã tắc của Đại ngụy. Những người lập được chiến công Mặc dù có công với quân đội Trung thành với Đại Dương Nhưng đều là những kẻ thô lỗ ít học, không xem xét điển lệ của tiên vương, không thông hiểu luật lệnh, khó mà đảm bảo không làm những chuyện hoang đường. Các lão lại cứ công, thường hay hà khắc, đi lên từ dưới thư án, trưởng thành trong quan phủ, không đọc kinh sách nho nhã. Chỉ vì lợi cá nhân, còn nói vì việc chọn người, chỉ dựa theo tài năng, không xem đức hạnh của họ, thì sẽ sinh ra những mánh khóe lừa bịp. Sức mạnh của gân cốt, xét cho cùng cũng không bằng sức mạnh của nhân nghĩa. Tống Trung nói đến đây thì quỳ sụp xuống đất. Tại hạ là người kinh, tương, quy hằng, bay được đại vương khoan dung, còn hỏi chuyện quốc chính. Chỉ mong cơ nghiệp của đại ngụy, vững bền mãi mãi, Xin to gan, nói thẳng như vậy. Những lời này khiến cho mọi người đang nôm nớp lo sợ, cũng thở vào nhẹ nhõm. Ông ta không hổ danh là người dặn dày kinh nghiệm. Một trang phán đối kịch liệt được chỉnh sửa thành những lời lẽ trơn tru không góc cạnh. Còn tung hô cơ nghiệp đại ngụy, vững bền mãi mãi đưa chữ trung đặt lên hàng đầu. Như vậy cũng chỉ mang danh ngăn ngược chứ không đến mức phải chịu tội. Tào Tháo cũng không ngờ rằng cuộc trưng cầu ý kiến lại biến thành như thế này. Chủ đề nói đến lúc này không còn là thiên tai địch họa mà đã thành ngụy quốc có nên thay đổi tiêu chuẩn chọn quan hay không. Chỉ trong một thời gian ngắn. Đây đã là lần thứ hai có người phản đối cách dùng lại trị của Tào Tháo nên ông cũng không thể không nghi ngờ. Đưa mắt nhìn về phía trưng lỗ thấy ông ta vẫn ngồi ngay ngắn Lại tiếp tục nhìn về phía đám người Bính Nguyên Thấy ai cũng gật gục Đám người này mặc dù không để ý đến Nhân tình thế thái Cũng không quan tâm đến chính sự Nhưng vẫn không tán đồng cách làm của Tào Tháo Họ chỉ biết tỏ ra nghiêm chính phong nhã Không khéo giữ mình Này Tống Trung dám nói ra những điều trong lòng Bọn họ tất nhiên sẽ họa theo Lúc này ngay đến chung Do Cũng cúi đầu không nói Dù sao chung Do cũng xuất thân từ Danh gia vọng tộc ở dĩnh Xuyên Từ nhỏ đã học kinh thư Nên những điều suy nghĩ trong lòng Chẳng lẽ lại không giống Tống Trung Chỉ có trình dục và giả hữu Vẫn an nhiên tự tại Uống hết chén này đến chén khác Hai người họ chủ động tránh xa những chuyện thị phi Chỉ chuyên tâm ăn uống Để tránh bị lôi vào chuyện này Tống Phu Tử xin hãy đứng lên Tào Tháo cũng không che trách ý tốt của Tống Trung Nghĩ ngợi một lúc lâu mới nói Thế gian này Mỗi người có một khả năng khác nhau Có người hiền lành đơn giản có kẻ ham muốn lập công, có người giàu phẩm hạnh, cũng có kẻ kỳ quái. Ta chỉ dựa vào đặc điểm của từng người mà bố trí chức vụ, có gì là không được. Tống Trung lại nói: ca ngợi người tốt nhưng không tính nhiệm, căm ghét kẻ xấu nhưng không trừ bỏ. Những người tốt biết mình được quan trọng nhưng lại không được dùng, họ sẽ oán trách ta. Còn kẻ xấu biết ta không thích họ cũng sẽ thù ta. Để cho người tốt oán trách ta, kẻ xấu hận thù ta thì thiên hạ sao có thể thái bình nếu đấu miệng thì tào tháo khó thắng được tống trung liên tiếp ba lần bị phản bác cơn giận của tào tháo đã bốc quá đỉnh không cần biết tống trung xuất phát tự ý tốt tào tháo hất chén rượu đang định thét lớn đột nhiên nghe thấy dưới lầu có tiếng người hét có người tào phản mọi người đều giật mình kinh hãi vội bám vào lan can nhìn xuống đông thức đài cao mười trượng Đứng từ trên có thể thấy hết ngụy cung Phía đường Tây Giáp có mười mấy vệ binh Đang vung đao múa kiếm xông đến cửa đại môn ở Tây Uyển Giáp chiến với quân gác cổng Tây Uyển vốn là nơi thưởng cảnh Không có nhiều lính cát Chỉ có một đội thị vệ ở cổng Thấy đám cười đi tới đều là người của mình Nên không kịp phòng bị Đã bị chém cục cần hết Cửa đại môn hỗn loạn Trong nháy mắt đám người kia đã xông đến dưới đồng tước đai Mọi người ai cũng sợ hãi Mặt cắt không còn giọt máu Trình dục vẫn còn ngây ngất men rượu, Chánh choáng nhìn xuống dưới Cười nói Bọn phán tặc ngu xuẩn Mười mấy người mà dám xông vào đồng tước đài Chẳng phải đã tự tìm chỗ chết sao Quả nhiên đúng như trình dục dự liệu Dưới lầu đòn chiêu nhậm phúc Dẫn theo đám thân binh thị vệ Xông ra bảo vệ cửa đài Vừa nhìn thấy bọn phán tặc Lập tức lao tới kịch chiến Kho các bảo vật và chuồng ngựa quý Nằm ở phía nam đồng tước đài Cũng có mấy binh lính giữ cửa Thấy có biến cung vung đao sông tới Lính hậu giá tuy không nhiều Nhưng đám tàu phản cũng chỉ mười mấy tên Hai bên kịch chiến Trong cung đại loạn tiếng chuông tiếng trống vang lên từ phía Làng trung dũng sĩ hậu bùng Hậu báo kỵ từ các nơi sông ra Đông như kiến Hơn trăm người đều chạy đến Tây Uyển Đám phản tạc biết rõ không thể đối đầu Nên tỏ ra bốn phía chạy trốn Có người bị đoàn chiêu bắt sống Có kẻ vừa chạy về đường Tây Giáp Đã bị lính hậu bôn Chém chết tại trận Có người sợ hãi nhảy luôn xuống hồ sen Có kẻ nhanh chân trèo lên cây ngô đồng Ở góc vườn để chạy lên tường trốn thoát Chỉ trong chốc lát Bên ngoài cung cũng hỗn loạn Thì vậy lần theo chân tường mà chặn đường phản tặc Tào Tháo cũng giống trình dục Không có mấy tên lính tạo phản kia ra gì Nhưng trận binh biến này Lại xảy ra ngay trước mắt Nên cũng khiến ông suy nghĩ Không lâu sau cả đội quân hậu giá có mặt Đứng kính chân lâu đòn chiêu đứng bên dưới nói vọng lên. Binh trưởng tái dịch môn là nghiêm tài làm loạn đã bị giết quá nữa, xin đại vương yên tâm. Nghiêm tài sao? Tào tháo công việc bận rộn sao có thể nhớ được tên lính tép rưu này, chỉ cười găng rồi xua tay. Trường lệnh đóng cửa thành Sĩ dân về nhà không được phép ra đường. Gọi dương huyện lệnh, phái quân bắt hết phản tạc phê, không được để lọt tên nào, rõ. Dưới đài giải tán binh sĩ, đoàn chiêu nhầm phúc, áp giải phạm nhân đi. Các binh sĩ khác trở về vị trí của mình. Chuyện thiên tai còn chưa tìm được hướng giải quyết. Lại xuất hiện trận hỗn loạn. Lát nữa các quan nghe thấy tiếng trống. đều sẽ kéo vào trong cung. Buổi tiệc không thể tiếp tục. Tào tháo đang phiền muộn. Bỗng quay lại nhìn rồi cười. Các học sĩ đang có mặt trên đài. đều hồng phía lên mây. Có người rung lấy bẩy, Có kẻ trốn sau trụ cột. Tống tiên sinh vừa nãy. Còn hùng hồng sao giảng đạo nghĩa. Lúc này đã chui vào gầm bang. Tào Tháo bật cười đắc ý, cơn giận vừa rồi cũng biết mất, nói móc mấy tên lính tép riêu làm loạn còn chưa lên đến đây. Vậy mà các ngài đã sợ xanh mặt như vậy, uống cốc ngồi đây luận đạo, còn đòi bãi bỏ chiếc quan các tướng sĩ, dũng cảm trên xa trường. Nói xong phất tay áo bỏ đi, chung do xấu hổ, chỉ gật đầu chào mọi người, rồi vội vàng đi theo. Tào Tháo đến cầu thang lại nhìn xuống dưới, binh lính đã đi bắt những tên đào thoát, đường lớn ngõ nhỏ đông như mắt cưỡi. Trước cổng các phủ quan để chuẩn bị xe để vào cung Vấn An. Đặc biệt có một người đang chạy trên đường Trung Dương. Người này mặc y phục đỏ sẫm, lưng đeo túi da, đầu đội mũ quan tay cầm kiếm, rõ ràng là sắc phục của liệt khanh. Đang nhấc vạt áo chạy thẳng về phía cửa cung. Mặc dù đứng cách khá xa, nhưng Tào Tháo vẫn đón ra, đó là Vương Tu. Người vừa được phong là Phụng Thương, liền chỉ tay nói. Đây ác là Vương Thúc Trị. Trong lúc binh hoảng mã loạn phúc họa khó lương mà vẫn không màn an nguy, chạy vào cung hậu giá, đúng là trung thân. Nhưng Tào Tháo vừa mới khen xong, lại sau lưng có một tiếng thì thào Phương Tu là quan cũ của họ viên, lại được khống chung cất nhắc. Chưa chắc đã phải là người đức hạnh. Sau kia, Tào Tháo quay đầu trận mắt nhìn. Đám tống trung, đang thi thăm, bỗng thấy ông quay đầu lại, sợ như chuột thấy mèo, không dám động đậy. Tào Tháo phất ống tay áo, quay người bước xuống lầu trong lòng càng thấy mông lung. Tào Tháo xưng vương, Ngụy Quốc đáng lẽ phai bừng bừng khí thế, vui mừng hân hoang. Nào ngờ điềm lành không xuất hiện, lại còn xảy ra một trận binh đao hỗn loạn. Chuyện này bắt nguồn từ binh trưởng nghiêm tai các cổng. Người này từng là quân hầu bị Tào Tháo giáng xuống, làm quân lại, nên đã lôi kéo mấy mấy binh lính canh giữ tả dịch môn làm loạn. Tả dịch môn là một cửa ngách nằm ở phía tây cửa chỉ sa môn, trong Tây cung, thông với đường Tây Giáp. Bình thường Tào Tháo xử lý chính sự ở Đông Cung, nếu không có nghi lễ gì trọng đại, thì điện văn xương ở mé Tây sẽ không mở. Cửa chỉ sa môn cũng thường xuyên đóng kín Đi về phía Tây, lại có vườn đồng tước chỉ dành riêng cho gia đình Tào Tháo, nên bình thường tái dịch môn cũng không mở. Năm xưa, nghiêm tài lĩnh chức ở bãi khai thác đá của tả hiệu thự y phong biết bao, nay lại bị dán xuống một chỗ rách nát, ngày nào cũng phải canh giữ cánh cửa không bao giờ mở. Đừng nói là không có hy vọng thăng quan tiến chức Mà ngay cả cơ hội được tiếp xúc Với một quan viên quen Cũng chẳng có Cả ngày chịu sự say khiến của vệ ý Gia sản cũng bị khổng quế lừa lấy hết Nên vô cùng bất mãn Những kẻ theo nghiêm tài cũng ôm oán hận trong lòng Đám người này cũng không biết trời cao đất dày Muốn giết Tào Tháo để rửa hận Nhưng chỉ dựa vào mấy người Mà đòi xông lên đài đồng tước giết Ngụy Vương Đúng là chuyện nực cười Đối với việc làm loạn hoang đường này Không cần phải điều cả đại quân ở bên ngoài thành. Chỉ cần thị vệ của các nơi trong vương cung ra tay là có thể dẹp yên. Nghiêm tài bị bắt và phanh thay ngay tại trận. Hơn 10 tên đồng đảng bị giam phòng ngục. Còn những kẻ chạy ra khỏi cung cũng đã bị dương bái tấm gọn. Sự việc ti không lớn như náo loạn trong ngoài cung làm mọi người hoang mang. Mua sát ngụy Vương bất luận thế nào cũng là vụ án lớn. Tào Tháo tức giận, muốn tri cứu ra hung thủ đứng sau, lĩnh cho đại lý tự xét xử. Trung do không dám chậm trễ, đích thân xét hỏi, nhưng hỏi mấy lần mà vẫn không tìm ra được âm mưu đằng sau. Chuyện này vốn do nghiêm tài oán hận mà làm, không có ai xúi giục. Nhưng kết quả này không làm cho Tào Tháo hài lòng. Theo cách nghĩ của ông, nếu không có ai đứng đằng sau, thì làm sao mấy tên lính nhạy nhép có thể làm chuyện tay trời như vậy? Không phải là bọn chúng thông đồng với địch, mà có thể liên quan đến quân thần ở Hứa Đô. Trung do không có cách nào khác, đành miễn cưỡng xét hỏi tiếp. Dùng hết cực khinh mà kết quả không có gì tiến triển. Đám phạm nhân này biết mình khó thoát khỏi cái chết. Phải chịu cực khinh thì thà chết còn sung sướng hơn. Cuối cùng điều khai ra câu, tận trung với nhà hắn, diệt gian thần giúp nước. Tào Tháo nghe được sợ đến nỗi không dám làm to chuyện. Vội giết hết để kết thúc vụ án. Nhưng Tào Tháo vẫn chưa nguôi giận. Giao cho Lan Trung thự vậy ủy thử, tiến hành điều tra triệt để Chỉ cần tra ra người có sai phạm nhỏ. Cũng đều bị xung quân Binh trưởng của các cửa Được thay bằng người bái quốc Dần dần điều tra đến cả nhân sĩ Mạc Phủ Và Triều Đinh Nghiêm ngặt xét hỏi đồng hương, gia tộc Cộng sự của các binh lính phản nghịch Hỏi đi hỏi lại hơn 10 ngày Điều tra xét hỏi các quan vốn là những chuyện nhạy cảm Gây nhiều ân oán Khó tránh khỏi nhiều người trước nay Không hài lòng, mượn cớ nổi giận, bất bình Chỉ tuyển người tài gì chứ Ta thấy cứ thân là được nhận chức Lã chiêu sức thân chỉ là một nô bọc nhà họ tàu, nay làm đến chức hiệu ý, đây là đạo lý gì? Ta chỉ là một công tàu tép siêu ở huyện, nhưng cháu ta là biệt giá, lẽ nào khi gặp nó, ta phải quỳ sau Màu giới tuyển quan, chỉ chuộng sự giảng tiện Lần trước ta dự tuyển, chỉ vì mặt đẹp một chút mà cuối cùng cũng không được nhận chức huyện thuộc. Còn nhớ Lý Phu không? Năm xưa đại chiến giữa phiên thị và tào thị, Lý Phu đã ra vào nghiệp thành giữa thiên binh vạn mã ngay cả chúa công cũng coi trọng năm ngoái tự nhiên bị đưa đến tận một huyện nhỏ xa xôi thôi diễm là tiếng cử một tên dương huấn chẳng ra gì lúc chúa công xưng vương hắn là người dân thư chúc mừng đầu tiên rặc những lời nịnh bợ đúng là đầu xu nịnh kẻ nói vô tình người nghe hữu ý nhất là những kẻ đang mở to mắt để bới lõi tây tàu thuộc đinh nghi lâu nay không thích các trưởng quan trong lòng lại ghét thôi diễm mau giới không bảo vệ tàu thực nghe thấy những lời đó Thị rất đổi vui mừng. Lập tức bẩm báo với Tào Tháo. Tào Tháo lại rất mực yêu quý hầu vệ của Đinh Xung, Có lời nào mà không nghe lọt tay. Do vậy càng chỉ trích đông Tây Tào diện Chuyện này ẩm ý từ thuộc hạ lên quan trên. Kết quả là Tây Tào diện từ dịch bị bãi quan vì tội thiếu đông đốc giám sát. Đinh nghi cầu được ước thấy thăng chức Tây Tào diện cùng với đông Tào diện Hà Quỳ nắm giữ nhiệm vụ tuyển quan. Lệnh này vừa được truyền xuống, quần thần thi nhau si đón sau khi Tây Chinh trở về, thái độ Tào Tháo về việc lập người kế vị hết sức mềm mỏng. lúc Sưng Vương cũng không lập Thái tử, thậm chí cũng rất ít gặp Tào Phi và Tào Thực, càng không giao cho nhiệm vụ gì, làm cho mọi người càng khó hiểu, không thể biết được ông đang suy nghĩ gì. hiện nay việc bổ nhiệm này đã giải đáp nghi ngờ của họ, Đinh Nghi thuộc phe Tào Thực, còn Hà Quỳ xưa nay là người làm việc thận trọng, không tham gia các chuyện thị phi. Nên cũng không thể hiện thái độ về việc người lập kế vị. Coi như đứng giữa, thấy cân bằng giữa hai phe phái đông tây Tàu, bị phá vỡ, Tàu Phi thất thế. Vì vậy nhiều người phán đoán đại vương đã chọn Tàu Thực. Tàu Tháo không để ý quần thần suy nghĩ như thế nào. Điều ông quan tâm nhất lúc này là làm thế nào ổn định được tình hình rối ren trước mắt. Ông vốn định sau khi phong vương xong sẽ tự thưởng cho bản thân, mai thêm y phục đế vương. Nhưng lúc này không còn tâm trạng nghĩ việc đó. Nhật thực hạn hán tạo phản xảy ra liên tiếp ảnh hưởng đến tiếng tâm của ông dân đen ngu muội sẽ có gì nghị. hơn nữa việc tuyển quan đang nhận được chú ý Tào Tháo không thể xóa bỏ việc này nên đã truyền lệnh triệu Hà Quy Đinh Nghi đến dặn do Đinh Nghi cung kính đứng trên đại điện tuy ngoài mặt tỏ ra kính cẩn nhưng trong lòng đang dậy sống. Đinh Nghi vừa được phong chức Tây Tào diện các nhân tài quan lại nghiệp thành điều nói hắn tuổi trẻ đắc chí tiền đồ rộng mở nhưng đinh nghi cũng hiểu rất rõ để ngồi lên vị trí này ngoài tài cán của bản thân ra thì còn do phụ thân phù hộ. đinh xung phụ thân của đinh nghi vừa là bằng hữu vừa là đồng hương của tào tháo nếu xét đến nguyên phối đinh thị của tào tháo ít nhiều còn có quan hệ thân thích đinh xung khi ngân đón tiên tử về phía đông đã có nhiều công lao từng giữ chức tư lệ hiệu úy nhưng vì nát rượu mà chết Tào Tháo đã dành sự đãi ngộ này cho tử tôn của ông ta. Vì vậy, không chỉ có Đinh Nghi làm Tây Tào Diện, mà đệ đệ Đinh Dực gần đây cũng được nhận chức hoàng môn Thị Lan, trở thành cận thần của Ngụy Vương. Cho nên, hắn luôn nhắc nhở bản thân phải dốc lòng báo đáp ân đức của Tào Thị, tận tâm tận lực phục vụ xã tắc này. Nhưng trước mắt vẫn còn một sứ mệnh chưa hoàn thành. Đó là Phò Tá Lâm Tri hầu lên Ngôi. Trong tâm niệm của Đinh Nghi, Phò Tá Tào Thực chính là tận trung với Tào Ngụy. Đây không chỉ liên quan đến vinh nhục của Ngụy quốc Mà còn gắn liền với họa phúc của bản thân Đinh nghị đánh đổ được từ dịch Không có nghĩa là thắng lợi Vì Mao Giới và Thôi Diễm vẫn còn đó Mặc dù họ đã chuyển sang làm thượng thư Nhưng Thôi Diễm từng đảm đương nhiệm vụ Tiến chọn quan lại gần 10 năm Mao Giới còn làm được 20 năm Y vọng và giao thiệp vô cùng rộng rãi Sau này bất luận là ai kế nhiệm Đều không thoát khỏi cái bóng lớn này Nếu đông tạo duyện Tây Tàu diện được so sánh là thiên tử, thì mau giới Thôi Diễm giống như Ngụy Vương, mặc dù không tại vị nhưng uy danh rất lớn. Nghĩ đến đây, Đinh Nghi lén nhìn Hà Quỳ, không biết ông ta như thế nào. Đinh Nghi tuy tuổi còn trẻ, nhưng đến nghiệp thành đã nhiều năm, nhờ quan hệ của phụ thân mà cũng được nghe không ít chuyện quan trường, nhưng ấn tượng về Hà Quỳ thì luôn mơ hồ, hắn chỉ biết Hà Quỳ, Hà Thúc Long là người trong gia tộc quyền quý ở quận Trân năm xưa từng bị phiên thuật ức hiếp sau đó chạy theo tào tháo con người này tuy có tiếng tâm nhưng rất ít khi nhận xét về tình hình chính sự cũng không điếm xỉa đến tranh chấp giữa tào phi và tào thực từ khi ngụy quốc được lập ông ta về làm trung đài nhưng không để lộ điều gì nhiều lúc người khác còn quên mất sự tồn tại của ông ta nhưng có một điểm trái ngược là cách sống xa hoa quần áo là lượt xe ngựa lộng lẫy phủ đầy đẹp đẽ nghe nói đồ ăn thức uống trong nhà cũng rất được xem trọng một bàn tiệc tốn hết một vạn tiền nhưng gia tài của hà quỳ không phải dựa vào bóng lộc mà nhờ vào sản nghiệp giàu có của nhà họ hà ở quận trân không thể tưởng tượng được một người luôn đề cao tiết kiệm như tào tháo lại có một đại thần như thế lại còn làm quan nhiều năm với những quan viên nổi tiếng thanh bần là viên hoáng mau giới một cách bình yên vô sự trước khi được tào tháo triệu vào cung Đinh nghi cũng nghĩ đủ cách để tiếp cận người này nhưng hà quỳ không gần không xa Rất khó đoán biết Thực ra không chỉ có đinh nghi Mà ngay cả Tào Tháo cũng không thật sự hiểu con người này Ông vừa dặn dò Lại vừa xi xét Hà Quỳ Trong mắt Tào Tháo vì lão thần đức hạnh người ngời này Làm việc không theo quy tắc của ông Nhưng lại luôn mang đến cho ông sự ngạc nhiên, thích thú Khi xưa Hải tặc quảng thừa câu kết với công tôn thị Ở Liêu Đông làm phản Gây mất ổn định tại các vùng ven biển Thanh Từ Tào Tháo bổ nhiệm Hà Quỳ Làm thái thú trường quảng cùng với nhạc tiếng lý điển tấn công tiêu diệt bọn chúng. Nhưng sau khi nhận chức, ông ta lại sai một huyện lệnh có quan hệ thân thiết với quảng thừa đến chiêu hàng Mặc dù không tiêu diệt tận gốc hải tặc như Tào Tháo mong muốn, nhưng đã thu được không ít thuyền bè và thủy binh, nếu không muốn nói là thu hoạch lớn. Sau này, Tào Tháo đề ra luật thu thế mới, không nơi nào không tuân theo, xong đến quận Trường Quảng, Hà Quỳ lấy lý do chiến loạn chưa ổn định nên không thực thi. Tào Tháo không còn cách nào khác, Đành điều ông ta về mặt phủ Không lâu sau Quận An Lạc xuất hiện phản loạn Tào Tháo lại sai Hà Quỳ đi đánh dẹp Nhưng lần này không biết ông ta dùng cách gì Mà từ chuyện lớn hóa thành chuyện nhỏ Dần dần dập tắt được phản loạn Mặc dù Hà Quỳ luôn làm những chuyện Không hợp ý với Tào Tháo Nhưng ông cũng không có cách nào chê trách được Vì vậy khi lập quốc Tào Tháo đã căn cứ vào công lao Và danh vọng để đưa Hà Quỳ vào hàng thượng thư Tào Tháo từ đầu đến cuối nói toàn những lời cũ rích nhắc lại tầm quan trọng của việc tuyển quan dặn dò hai người họ phải tận lực vì đại cục nhưng chủ yếu vẫn phải học hỏi kinh nghiệm từ bao giới tuân thủ chủ trương có tài mới chọn sau cùng tào tháo nhấp xong chén nước mỉm cười hỏi Các ngươi còn có điều gì chưa rõ không đinh nghi vừa nghe giáo huấn nửa ngày cũng đã chuẩn bị lời để nói nhưng hào quỳ lại tranh nói trước thần có điều xin khởi tấu nói đi tào tháo cũng khá bất ngờ Thần có kiến giải khác với cách chọn người tài của Mao Công và Thôi Công. Hà Quỳ nói rất bình thản Nhưng nghe câu có kiến giải khác thì hẳn không phải là cách nhìn tốt. đinh nghi nghe xong thấy vấn chắn hẳn. Sau kia, Tào Tháo mỉm cười. Cách tuyển chọn người của Mao Giới thể hiện chủ trương nhất quán của Tào Tháo. Nói có ý kiến với Mao Giới, chẳng khác nào có ý kiến với Tào Tháo. Chỉ là cách nói khéo. Hà Quỳ chậm rãi nói. Từ khi dụng binh đến nay, chiến loạn liên miên. Ta vừa mới đặt ra các loại chế độ Nhưng dùng người không rõ lai lịch Chủ yếu là tiến cử Nhiều khi quên mất phẩm hạnh, đạo đức Nếu lấy tài đức để xét tước vị Thì dân chúng sẽ chú trọng tu dưỡng đạo đức Còn nếu lấy công lao để xét bổng lộc Thì dân chúng sẽ tranh nhau lập công Theo như thần thấy Nên xem xét tuyển cử Từ trong làng mạc, từ già đến trẻ Để tài đức tương xứng Danh đúng với thực Khen ngợi người trung thành chính trực Biểu dương người công bằng, thật tha như vậy có thể phân biệt người hiền kẻ ngu trên thì học hỏi tiết tháo từ triều thân dưới thì ngăn chặn tận gốc sự tranh đoạt để đông đốc quần thần thống lĩnh chân chúng như vậy thiên hạ sẽ ổn theo như người nói thì có cần phải thi kinh nghĩa xem xét ra thấy đánh giá nhân phẩm gì đó nữa không tào tháo tuy cười nhưng rõ ràng là có ý trách cứ thần không dám hà Quỳ vẫn rất bình thản quý người hành lễ chỉ là thần cảm thấy cách chọn người như hiện nay Có sai lầm Có sai lầm gì Giọng tàu tháo trở nên nghiêm khắc. Hà Quỳ nói giọng từ tốn Nhưng không rụt ra Từ xưa Dùng người luôn lấy đức làm đầu Sau mới xét đến hành sự Cuối cùng mới là tài năng Nhưng đại vương lấy tài năng làm đầu Khó tránh khỏi sẽ có nhiều người Vì may mắn nên được làm quan Đình Nghi đứng bên cạnh mặt mày nghiêm túc Nhưng trong bụng cười thầm. Hà Quỳ còn chưa chính thức nhận chức Ấn đông tàu còn chưa cầm nóng tay Đại vương chắc chắn sẽ thay người khác Nhưng Tào Tháo không hề nổi giận Duy chỉ có cánh tay phải khẽ rung rung Cao mày nhìn chăm chăm vào Hà Quý. Những lời này Ông đã nghe nhàm tai rồi Cao Nhu nói Tào Tháo có thể cười vì ông ta dám thẳng thắn. Trương Lộ nói Tào Tháo có thể coi là những lời lẽ tà đạo Tống Trung nói Tào Tháo có thể coi là lời lẽ của bọn mọt sách Nhưng Hà Quý bây giờ cũng lại nói như vậy Chẳng lẽ tư tưởng chỉ cử người tài của ông Lại không hợp lý mọi người đều cho rằng chọn người phải dựa vào đức hạnh, liệu có thể coi là công bằng không? thực chất là như thế nào? Tào Tháo cũng không muốn vòng vo. bèn nói thẳng, các ngươi luôn miệng nói là phải lấy đức để chọn người, thật ra, chẳng phải là muốn khôi phục lại diệt tuyến chọn dòng dõi thế gia như xưa nay sao? nếu lại làm như vậy, thì nho gia học sĩ có thể tiến thân, còn những kép bần hằng thì lại bị bỏ sót, danh gia vọng tộc các châu quận đều sẽ làm quan, cả triều đình này. Sẽ toàn quý tộc sau. Những lời Tào Tháo giữ trong lòng Đã bị Hà Quỳ ép phải nói ra Ông không thể để cho đám danh gia vọng tộc Hào cương quý tộc nắm giữ đại quyền Nhưng thật ra Tào Tháo cũng chưa nói hết ý Nếu luận về gia thế thì họ Tào có sức thân thế nào? Đó là dòng dõi của Hoàng quan, Chỉ biết nịnh nọt để tiến thân Nếu Tào Tháo cũng xuất thân từ dòng dõi Danh gia vọng tộc như viên thiệu Có lẽ sẽ không thấy ác cảm như vậy chăng? Những lời này Hà Quỳ không dám nói ra Chỉ chậm rãi tâu. Nếu đại vương đã nghĩ như vậy Cũng không có gì là không đúng Mạnh Kha có câu Vô hoàng sản nhi Hữu hoàng tâm giả Di sĩ vi năng Nhược dân Tắc vô hoàng sản Nhân vô hoàng tâm cẩu vô hoàng tâm Phóng bách tà sĩ Vô bất vi Dĩ đạt Từ thời tiên đế cho đến nay Hủy kinh diệt đạo Trọng dụng tiểu nhân Ai ai cũng mong được công danh Nhà nhà đều muốn được phong hầu Vậy nên dồn dập xuất hiện những kẻ muốn nhờ vào may mắn để tiến thân, kẻ giữa thế người khác, kẻ mua quan bán chức, kẻ ta đạo, kẻ su nịnh, hỏi sao xá tắc không loạn. Tào Tháo cũng thầm công nhận luận điệu này. Năm xưa, chẳng phải ông cũng đứng về một bên với Hà Tiến, viên ngõi, mà đối đầu với kiển thạc sau. Chẳng phải ông cũng lên án đám đại thân, thăng quan tiến chức nhờ vận may, như hứa hứng, phàn lăng, nhiệm chi. Nếu tìm hiểu sâu xa, thì phụ thân của Tào Tháo là Tào Tung, và mấy vị thúc phụ, chẳng phải cũng là những nhân vật như vậy sao nhưng Tào Tháo lại đi ngược lại với con đường của gia tộc công khai bảo vệ đạo lý chính thống dù sắp nắm trong tay đỉnh cao quyền lực nhưng ông vẫn đang cố che giấu xuất thân này ông không dám nghi tiếp nữa bèn xua tay, đủ rồi không nhắc chuyện xưa nữa lúc này thiên hạ xói sang có thể dựa vào những tên thư sinh, cổ hữu vô dụng để đi diệt tôn quyền đánh lù bị, thống nhất thiên hạ được không Hà Quỳ thấy Tào Tháo giận dữ bèn từ từ quỳ xuống Thời loạn dựa vào binh, thời bình dựa vào sĩ. Trong thời loạn, khen thưởng quân công, coi trọng tài trí, không có gì phải bàn. Nhưng nay cơ nghiệp của Ngụy Quốc đã lập, nên thay đổi quy định. Gương cao đạo nghĩa giáo hóa, để sĩ nhân đi con đường riêng của mình, như vậy mới có thể trị nước, ổn định, lâu dài. Giả như không tôn trọng chính đạo, không thi hành đức chính, đất nước không có phép thường, dân chúng sẽ không nghe theo. Mà một khi bách tính không nghe theo quan phủ, người dưới không nghe theo bề trên, Lúc đó toàn kẻ tà đạo nịnh nọt thăng tiến Còn người có tài Có đức đều sẽ ẩn cư Thân chí e đại ngụy Khó được bình yên mãi mãi Im miệng Tao tháo biết hà quỷ nói có lý Nhưng vẫn gằn giọng quát Định dọ ta sao Ta nắm trong tay quyền sinh quyền sát Có gì phải sợ Người chẳng phải Cũng là dòng tộc danh giá ở Trung Nguyên sao Lẽ nào Ngươi cũng muốn vào rừng ẩn cư Ta cho người đi đấy Lúc này mới là những lời hâm dọa thật sự Lời này không thể khiến Hà Quỳ giật mình, mà ngay cả Đinh Nghi cũng sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu. Lúc này không thể đứng nhìn được nữa, hăng vội quỳ xuống. Những lời của Hà Đông Tàu cũng đều xuất phát từ tấm lòng trung, đại vương Hà tất. Đại vương tha tội, Hà Quỳ run rẩy mở miệng, rồi dập đầu với Tào Tháo. Thần có một vật, xin to gan trình lên đại vương. Vật gì? Hà Quỳ lập cập rút từ trong tay áo ra một lọ gốm màu xanh. Tào Tháo tò mò. Đây là cái gì? sử độc. Tào Tháo càng tức giận. Nhà ngươi đem rụ độc vào cung. Có phải là muốn uy hiếp quả nhân? Muốn dùng cái chết để càng chán sao? Thần không dám. Rụ độc này không phải hôm nay mới chuẩn bị. Nó đã ở trong tay áo thần gần 20 năm. Hà Quỳ lấy lại sự bình tĩnh chậm sải nói. Thần biết đại dương là nhân tài cứu thế. Vì vậy thần luôn một lòng trung thành. Nhưng đại vương cai trị quá hà khắc. Đặt nhiều chức quan không giống lẽ thường, diện thuộc, tổng sự, chỉ hơi thất trách. Đã bị trách phạt Lại thêm việc trọng dụng hiệu sự Để giám sát, theo dõi gian thân Thần sức thân trong sạch Quý trọng danh tiếc Thường lo rằng nếu mình xử lý công việc không cẩn thận Sẽ bị lăng nhục Vì vậy lúc nào cũng mang theo lọ thuốc độc này Thà chết chứ không thể chịu nhục Nếu có một ngày, đại vương cung trách tội Nói thẳng, nói thật này của thân thần cũng sẽ tự sát chú quyết không chịu nhục Giọng nói sau muộn của Hà Huy vang trong đại điện Tào tháo ngay người nhìn lọ rượu độc nói tựa như một cái gương soi sáng kẻ sĩ cũng là soi sáng bản thân Tào Tháo. Ông bỗng nhiên cảm thấy cô độc. Bên cạnh chẳng có một ai như thể tất cả quân thân phụng sự ông không phải vì tài trị quốc của ông, không phải vì công danh lợi lộc mà vì Tào Tháo dù có tài cứu vãn thế đạo trong thời loạn cũng không có nhiều người khâm phục. Ca ngợi ông thật lòng. Có thể hiện nay ông đã là vua chư hầu nhưng trong mắt của những danh gia vọng tộc Tào Tháo vẫn là người dị biệt, vẫn là dòng dõi sâu xa của lũ Hạng Quan đã làm bẩn chúng quan trường suy nghĩ này chưa bao giờ thay đổi im lặng hồi lâu cuối cùng tào tháo mới mở miệng hà công đứng lên đi ta hiểu rồi hà quỳ run rẩy cầm lấy lò rượu độc cất vào trong tay áo thần thất lễ hiểu rồi hiểu rồi tào tháo lẩm bẩm hồi lâu mới nói giờ ngươi đã là tay tào nắm quyền hành trong tay vậy tùy ý ngươi sắp xếp đình nghi không dám tin vào tay mình tùy ngươi sắp xếp sao đây chẳng phải là có ý muốn sửa đổi lời nói sao chẳng phải là muốn thỏa hiệp với cao môn thân sĩ sao quy định tuyến chọn quan lại đã được thực hiện 20 năm nay kể từ khi cử binh tại duyện châu lẽ nào lại thay đổi đình nghi liếc nhìn Hà quỳ một cách tôn kính thật không ngờ một người hàng ngày làm việc thận trọng tỉ mẫn như ông ta lại có thể khiến tào tháo phải khuất phục không có lẽ Hà quỳ chỉ là người can gián còn đây là nguyện vọng của mọi người nghĩ đến đây đình nghi hai mắt sáng lên Nếu như tiêu chuẩn, chỉ cử người tài thay đổi Vậy thì chế độ cũ Mà mau giới thôi diễm thực hiện Và cả uy danh của họ Chẳng phải sẽ không còn nữa sao Đình nghi có chút nghi ngờ, cẩn thận dò xét Khai bấm đại vương Thị Trung Hòa Hiệp, từng nói với Mau Công Tuyển quang quá chuộng sự giảng dị Có thể bỏ sót người tài Vậy sau này có thể sửa đổi luật này chăng Tất nhiên là như vậy Tào Tháo gật đầu Đình nghi trong lòng hoan hỷ Nói giọng phấn khởi Người mua trí nghĩ ngàn việc cũng phải có một hay việc sai Cách chọn người của Thôi Công Tuy tin tưởng công chính Nhưng đôi khi cũng khó tránh khỏi sai lầm Lần trước chọn Dương Huấn Người quận Cự Lộc Không đủ tài mà may mắn được tuyển Nhiều người rất không vừa ý Tào Tháo cười gằn, Không thể hiện thái độ gì Tuy vậy chỉ cần tiếng cười lạnh lùng là đủ Lần trước Thôi Diễm công nhiên dân tấu Về chuyện lập thái tử Khiến ông vẫn chưa nguôi cơn giận Hà Quỳ hành lễ cáo tư Đinh nghi cũng theo ra Ra khỏi đại điện, trong lòng không giấu nổi vui mừng, cười không thành tiếng. Quá hoàn hảo, đúng là cơ hội ngàn năm có một. Mau giới, thôi diễm, chưa bao giờ lại yếu thế hơn lúc này. Cơ hội loại bỏ cái gai của Lâm Tri Hầu cuối cùng đã đến.